Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 4, bộ truyện mới của tác giả Hạ Vũ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau Lâm dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc đàn xuống dưới nhìn thấy bàn ăn đầy các món cô thích cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Không biết trong đống này có mấy món bị bỏ thuốc độc hay tất cả đều bị. Em ngồi đi, anh mới nấu xong nên đồ ăn đều còn nóng đấy. Lâm kéo ghế ra cho cô Sao hôm nay anh làm nhiều món thế Tại hôm qua em muốn ăn cháo Lúc đêm Nên anh nghĩ sáng nay em phải đói lắm Nhưng nhiều thế này thì làm sao mà ăn hết được Không hết cũng không sao Còn thừa nhiều thì cứ để trong tủ lạnh Bao giờ đói thì lấy ra ăn Bình thường anh có bao giờ Thích để lại đồ ăn thừa đâu Lâm đi đến ngồi ở phía đối diện Nhìn cô cười cười Sao anh thấy dạo này em hay hỏi anh mấy kiểu như nghi ngờ thế Em có vấn đề gì với anh à? Hay anh đã làm gì sai? Không, em thấy lạ lên hỏi thôi. Thế thì chắc dạo gần đây, anh hay biểu hiện lạ, nên em mới hỏi suốt thế có đúng không? Nghe như anh không muốn em hỏi nhiều. Cũng được, em chỉ hỏi vì em quan tâm anh thôi. Nhưng nếu anh không thích, thì sau này em sẽ không hỏi nữa. Bình thường, mỗi khi hai người có gì đó xích mích hay không hài lòng với nhau, thì một trong cả hai Sẽ đều nhịn để mọi chuyện không đi quá xa Nếu không nhịn thì sẽ thành ra như lúc này đây Thôi ăn sáng đi Không nhắc đến mấy chuyện linh tình nữa Lâm cố ý cho qua chuyện Dù cảm thấy đang có thái độ thù địch với mình Anh vừa dứt lời Thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh Sẵn tiện đang nói chuyện Anh cho em hỏi nốt cái câu này đi Lâm bật cười gật đầu Hồi học đại học Anh học ở trường hát đúng không? Ừ Trường đó thế nào có tốt không? Học sinh của em hỏi ý kiến của em về trường này Mà em chưa biết trả lời thế nào Trường thì ổn Chất lượng giảng dạy cũng tốt Nhưng học phí hơi cao đấy Cái này thì em biết Trường tốt đầu đương nhiên phải vậy rồi Em còn nghe nói trường của anh phát hành cả báo riêng nữa đúng không? Ừ, có báo riêng Nghe hay nhỉ? Cũng bình thường Nội dung chẳng có gì đặc biệt Bảo nội dung không có gì đặc biệt Tức là anh đã từng đọc báo từng sở hữu hoặc chí ít là mượn của ai đó để đọc. Anh có hay mua không? Em thấy anh thích đọc sách báo lắm mà. Thỉnh thoảng nếu rảnh rỗi không có gì làm thì mua vài quyển đọc chơi. Nó rẻ nên ai cũng mua được. Ừ. Nghe qua thì trường này có vẻ ổn. Để em nói lại với bạn học sinh kia. Cô bé đó chỉ sợ đi học mà không có ai quen biết, học cùng ấy nên khi bạn rủ đăng ký cùng trường mới đi hỏi em. Chứ cô bé ấy bốn muốn học một trường khác cơ. Em nên bảo người ta chọn trường mà bạn thân thích. Bạn bè về sau có cũng được. Hai đứa nó khá thân thiết nên khó mà bảo nhau. Nên khó mà bỏ nhau. Học cùng từ thời cấp 1 mà. Đến giờ hầu hết bạn bè từ thời đại học em á, chẳng còn giữ liên lạc. Nên có một người thân như thế không muốn xa nhau cũng phải. Mà giờ anh còn giữ liên lạc với bạn từ thời còn học đại học không? Thỉnh thoảng vẫn còn nói chuyện với vài người. Nhưng cũng không thường xuyên Từ ngày xưa anh đã không thân thiết lắm với họ Sao tự nhiên em lại hỏi mấy cái này Em có vẻ tò mò Về chuyện thời đại học của anh nhỉ Tại em nhớ ra Hình như em không biết nhiều lắm Về quãng thời gian còn đi học của anh Em cũng đâu có kể cho anh nghe nhiều Về chuyện trước kia của em Anh biết lý do vì sao Em không kể còn gì Vì những chuyện thời đại học của cô Đều liên quan đến chồng cũ Nên cô không bao giờ chủ động kể cho Lâm Cứ tưởng anh hiểu Nhưng nghe giọng điệu của anh lúc này Thì hình như không vui về chuyện đấy Anh biết nên mới không hỏi Bình thường anh không chủ động kể Anh tưởng em hiểu là Anh không muốn nhắc đến nó nhiều chứ Vậy à Em biết rồi em xin lỗi Có gì mà phải xin lỗi Hai vợ chồng nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn thôi Anh không để bụng đâu Đan cười Nhưng trong lòng không vui nổi Hôm nay cô mới nhận ra Từ xưa đến nay, trong mối quan hệ này, chỉ có mình cô là người không toan tính Còn anh, ngay từ đầu đã tính toán kỹ Cái gì kể cho cô, cái gì không kể Phản ứng cái này thế nào, cái kia ra sao, anh đều có chuẩn bị hết Còn cô, ngoài những chuyện liên quan đến người cũ ra Thì cái gì cô cũng kể với anh Nhiều khi chỉ sợ kể không đủ, sẽ khiến anh nghi ngờ tình cảm của mình Mà giờ còn để ý đến mấy cái này làm quái gì chứ? Anh đang cố đầu đọc cô từng ngày để giết cô lấy tiền đây này. Đi tỉ mẩn chuyện anh tính toán điều tiếng ăn nói làm cái gì. Từ khoảnh khắc anh phản bội và hãm hại cô thì chuyện của họ đã định sẵn là không có kết cục tốt đẹp rồi. Sớm muộn gì cũng tan đàn sẻ ngé. Sao em không ăn đi? Thức ăn sắp nguội hết cả rồi đấy. Từ nãy đến giờ mày nói chuyện Đan chơi động đũa ăn bất cứ món nào trên bàn Cô cũng không muốn động vào chúng Vì sợ anh lại bỏ linh tinh vào Nên tìm bừa lý do thoái thác Em chưa thấy đói lắm Anh cứ ăn rồi đi làm đi Còn em Lát đến trung tâm em ăn sau Như vậy sao được Phải ăn đúng bữa rồi còn uống thuốc nữa Anh mất công nấu nướng nhiều thế này Mà em không nể mặt anh ăn một chút Cho anh được vui à Mang đến trung tâm ăn được mà Anh không cần lo cho em đến mức này đâu. Em già đầu rồi, chứ có phải trẻ con đâu mà cần người nhắc nhở giờ giấc ăn uống. Em không nghe lời anh à. Anh đang muốn kiểm soát đến cả giờ giấc ăn uống của em đúng không? Đã bảo là không đói rồi, không đói thì làm sao mà cố ăn được? Nàng phát cáu cãi lại, nói xong cô đứng dậy nói luôn. Em đi làm luôn đây. Lâm chưa kịp trả lời, đàn đã cầm túi sách rời khỏi nhà. Mấy ngày nay cô cư xử rất lạ. Dù lúc nào cũng tỏ ra không có gì Nhưng anh biết cô chỉ đang giả vờ Chẳng lẽ có sai sót ở đâu Anh đã rất cẩn thận Nếu như có sai sót Thì chắc chắn phải đến từ chỗ Nhi Nghĩ đến đây Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Nhi Sau khi nói xong Mới bắt đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn Anh đổ hết đồ ăn đi Rửa bát rồi lại ra lau sạch bàn ăn Làm tất cả xong Còn có thời gian mang quần áo bẩn Cho vào máy giặt Và rút đồ khô vào trong nhà Đàn bắt đầu nghi ngờ anh Thì anh phải thể hiện cho cô thấy mình tốt thế nào Phải làm cho cô cảm thấy có lỗi Vì đã nghi ngờ anh Đến lúc đó còn sợ Không nắm được cô trong lòng bàn tay chắc Lúc Lâm đang ngồi gấp quần áo Thì Nhi tới Cô ta lên thẳng phòng ngủ của hai vợ chồng Thấy anh làm mấy việc đó thì mỉa mai Anh phải làm mấy việc này từ bao giờ đấy Bà chị kia của anh đâu Chẳng lẽ giờ chị ta lười đến mức không chịu làm việc nhà nữa à? mới sáng ra, đừng gây sợ với anh. em có làm gì đâu, thấy lạ nên mới hỏi thôi mà. nghe vậy lâm ngẩng đầu nhìn cô ta cười khẩy. anh cười cái gì? gọi em đến đây chỉ để cười khẩy cười cợ thế thôi à? em đã phải xin nghỉ làm cả buổi để đến gặp anh đấy. có chuyện muốn nói với em nên mới gọi đến. nói cái gì? hay lại muốn chửi em? hôm qua mắng chửi em còn chưa đủ à? nhớ đến chuyện đêm qua. Nhi lại thấy điên người. đang yên đang lành bị Lâm gọi đến. Mới đầu tưởng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn. Ai ngờ đến chỉ để nghe chửi. Anh chửi cô, chỉ vì cô hẹn đi ăn với Đan mà không hỏi anh trước. Sau đó còn bắt cô phải kể lại chi tiết những gì hai người nói với nhau trong bữa ăn. Khi cô không muốn kể, anh tỏ ra khó chịu. Kể xong rồi anh cũng chẳng nói được lời nào tốt đẹp mà chỉ chăm chăm mắng cô. Lúc đó Nhi cũng tức. Nên có nói lại vài câu Cuối cùng thì thành ra cãi nhau Chẳng hiểu anh tức tối cái gì Mà giận cá chém thớt Đổ hết lên đầu cô Lại có thêm men rượu trong người nữa Nên mấy lời nói ra khiến Nhi thấy tổn thương ghê gớm Ngồi một lúc Nhi tức quá Nên bỏ đi Cứ tưởng đợt cãi vã này Sẽ khiến họ chiến tranh lạnh vài ngày Nên khi Lâm gọi Nhi Nhi đã xin nghỉ làm cả buổi Để đến với anh Cũng chuẩn bị nghe anh nói xin lỗi rồi Nhưng nhìn về mặt anh lúc này thì xem ra không phải. Chửi cái gì mà chửi? Anh chưa bao giờ chửi em cái gì đâu. Lâm vừa cầm đống quần áo mới gập cất vào trong tủ vừa nói. Thế anh gọi em đến đây làm gì? Hôm qua em đã nói chi tiết cho anh nghe những gì em và chị ta nói với nhau rồi. Giờ anh còn muốn hỏi cái gì nữa? Dạo này em có làm gì? Khiến Đan nghi ngờ không? Không. Có nói gì không? Không. Từ lúc hai người kết hôn Anh không cho em gặp chị ta nhiều Nên có gặp được mấy lần đâu mà nói gì Có khi em nói gì đó đáng nghi Mà chính em cũng không biết Đã bảo không có là không có cơ mà Nhưng mà xảy ra chuyện gì rồi à Chị ta nói gì với anh Mà anh phải đi hỏi cung em thế này Không có gì Sau này em cũng đừng gặp riêng cô ấy nữa Kế hoạch đang ở bước quan trọng Nên không thể đẩy xảy ra sai sót gì đâu Sao anh lúc nào cũng nghĩ lỗi Ở phía em thế Anh nghĩ em là người gây gản trở trong kế hoạch của bọn mình à Nửa năm nay em gặp vợ anh được có mấy lần trong khi anh ở cùng chị ta hàng ngày người có khả năng làm kế hoạch đổ bể là anh chứ không phải em Sao cũng được Về đi, anh không còn gì để nói với em nữa Thấy nói không lại nên bắt đầu trốn tránh chứ gì Em là thú cưng của anh à mà muốn gọi đến lúc nào thì gọi muốn đuổi đi lúc nào là đuổi Anh mà muốn tìm một người như thế ở bên mình Thì đã không chọn em Em vừa bướng vừa không chịu nghe lời Để em ở bên cạnh Chỉ khiến cho kế hoạch của anh thêm phần rủi ro Chứ có giúp được gì Nên từ giờ Đừng có lanh chanh gây cản trở cho anh nữa Nếu mọi chuyện mà đổ bể vì em Thì anh không để yên cho em đâu Vậy em nên cảm ơn anh Vì đã được anh chiếu cố đặc biệt như thế này Đúng không? Đã bảo là thôi đi Anh đang nhịn em hết mức rồi Đừng để anh phải nói mấy lời khó nghe. Đồ khốn. Nhi tức tối chỉ tay vào mặt Lâm, Anh thái độ với em từ hôm qua chỉ vì em đi ăn lẩu với vợ anh mà không hỏi anh. Em đã bảo em không hề nói gì hay làm gì quá phận. Anh cũng không chịu nghe. Sao anh phải sợ em gặp chị ta như thế? Kể từ lúc hai người kết hôn đến giờ anh toàn muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của hai người. Anh sợ em ở bên chị ta nhiều như trước. Sẽ nói gì đó với chị ta. Khiến cuộc hôn nhân của anh gặp nguy hiểm à? Anh sợ em làm tổn thương chị ta chứ gì? Anh yêu chị ta thật rồi đúng không? Anh yêu chị ta thật rồi đúng không? Nhi bị cơn giận và cơn ghen tuông Làm cho mất hết lý trí Vừa nói vừa xông tới Đánh liên tiếp vào người Lâm Sự càn rỡ quá mức của Nhi Làm Lâm mất hết kiên nhẫn Anh bắt tay cô lại Rồi đẩy mạnh về phía ghế sofa Nhi bị đau Nên kêu lớn thành tiếng Tay không ngừng ôm chặt lấy bụng mình Nếu tôi yêu cô ấy thật thì sao? Cô ấy là vợ tôi, tôi không yêu cô ấy. Chẳng lẽ là yêu người không có danh phận gì như cô? Anh nói cái gì cơ? Tôi nói chưa đủ rõ ràng à. Thì ra cô chỉ được cái mồm hoạt ngôn, chứ mắt với tay cô đều là thứ bỏ đi. Tên khốn, anh đừng có quá đáng. Anh mà ép tôi quá, thì tôi sẽ cho tất cả chết chùm luôn đấy. Cùng lắm là cá chết lưới sách. Tôi mà không sống được, thì anh cũng đừng hòng được thoải mái. Muốn dọa tôi à? Cô có đủ bàn lĩnh để làm chuyện đó không? Mà định dọa tôi. Anh cứ thử xem, rồi sẽ biết tôi sẽ làm được những gì. Nếu cô đã muốn như vậy, thì được. Từ giờ, mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc. Lâm nói ra lời chia tay không chút do dự Điều này khiến Nhi còn đang làm mình làm mày, phải bình tĩnh lại. Cô ta biết, giờ nếu còn làm căng, thì người chịu thiệt chỉ có mình cô ta. Nên hạ giọng nói Anh thật sự vì mấy chuyện này mà chia tay với em Anh có nhớ giờ bọn mình đang có những gì với nhau không? Là do em gây sự trước thôi Anh không bao giờ níu kéo người không còn muốn ở lại bên cạnh mình Nên nếu em muốn rời đi thì cứ việc Lâm bình tĩnh lấy bộ vest từ trong tủ quần áo ra thay Em về đi, giờ anh phải đi làm rồi Sau này đừng bao giờ đến đây nữa Em không nói như thế Nhi chạy đến ôm chầm lấy lâm Em không muốn chia tay Anh không được bỏ rơi em trong lúc này Trước kia anh đã hứa với em Là sẽ ở bờ bên em suốt đời cơ mà Anh không thể ở bên người Suốt ngày đe dọa và không nghe lời mình được Từ giờ em sẽ nghe Em sẽ không ngang bướng nữa đâu Anh bỏ qua cho em lần này đi Nhi vừa khóc nức nở vừa nói Mạnh mồm vậy thôi chứ cô ta lúc nào cũng là người yếu thế trong mối quan hệ này. Chỉ cần Lâm nhíu mày một cái thôi là cô ta cuống lên ngay. Vậy là em nhận, em là người có lỗi, đúng không? Vâng, tất cả đều là lỗi của em. Anh đừng giận. Lâm biết Nhi đang cuống rồi, nhưng không trả lời cô ta vội, mà đợi đến khi cô ta khóc đến khẳng cả cổ mới quay người lại ôm cô ta vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve cô ta rồi nói, chỉ cần em ngoan ngoãn, Thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chia xa Lần này anh sẽ bỏ qua Sau mà còn những chuyện thế này nữa Thì chúng ta thật sự sẽ kết thúc đấy Vâng Ngoan Giờ nín khóc đi Anh phải đi làm rồi Nói xong Lâm đẩy Nhi ra để mặc cô nốt quần áo Để Nhi đứng đấy nức nở Xong phải tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình Mà không có lấy một câu an ủi Ở một nơi khác Đúng lúc này Đan đang đứng trước cửa phòng trọ của Long Hôm nay cô đã suy nghĩ làm với tâm trạng hiện giờ của bản thân cô không nghĩ mình có thể đứng lớp được. Ai đấy? Lòng khó chịu mở mạnh cửa lúc thấy đàn đứng ở ngoài thì chẹp miệng than. Dạo này nhà tôi thành nơi nổi tiếng rồi hay sao mà ai cũng mò đến thế này. Anh có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mới sớm bảnh mắt ra đã có chuyện gì? Cô nghĩ nhà tôi là chỗ công cộng à mà muốn đến lúc nào thì đến? Không muốn nói thì thôi. Đan quay người định đi Khoan đã Long vội gọi cô lại Có ai bảo là không muốn nói chuyện đâu Đợi tí tôi đi thay cái áo đã Tôi không có thời gian cho mấy việc đấy của anh Nói luôn ở đây đi Đan gọi Long lại Tôi chỉ có mấy câu muốn hỏi anh Nếu không trả lời được thì nói luôn Cho tôi đỡ mất thời gian Mới sáng ngày ra. Long nhằn nhó ra mặt Tỏ ra chán nản Được rồi Muốn nói gì thì nói đi trước kia anh từng học trường đại học hát đúng không chuyện này thì liên quan gì đến cô cứ trả lời đi tôi từng học ở đấy thì sao hắn ta chẳng hiểu gì nhưng vẫn trả lời tôi tốt nghiệp cách đây cũng chục năm rồi cô hỏi mấy cái này để làm gì để biết cái cô này ăn nói ngang ngược thật đấy cô đến đây để gây sự với tôi đấy à anh từng học ở đấy vậy giờ còn giữ tờ báo trường nào không nghe đến đây lòng trở nên đề phòng hơn hẳn không giữ, cô hỏi làm cái gì? tại sao anh có vẻ quan tâm đến chồng tôi thế? đàn biết vẻ mặt kia của long, chắc chắn hắn ta còn gì đó che giấu. nhưng có hỏi nữa cũng không được trả lời, nên cô nói luôn sang chuyện khác. ở cô hay thật đấy, chưa nói xong chuyện kia đã nhảy sang chuyện khác rồi. tôi quan tâm đến chồng cô bao giờ? anh ấy đã đến đây mấy lần để gặp anh đúng không? thì sao? anh ta đến đây đe dọa với quấy rối tôi chưa có làm gì giúp ích cho cuộc đời tôi đâu Mà cô nói như thế Tôi với anh ta làm gì mở ám với nhau sau lưng cô không bằng ấy Tôi còn chưa nói gì Mà anh đã than vãn rồi Xem ra đúng là hai người có chuyện giấu tôi thật Anh có biết không Anh và chồng tôi Cùng học chung một trường đại học đấy Chẳng qua cách nhau tầm 3-4 năm thôi Học cùng trường thì sao Liệu có khả năng nào Hai người từng quen nhau trước đó không Không quen Hôm gặp ở nhà cô là lần gặp đầu tiên tôi gặp anh ta đấy. Thế à? Vậy nên nghĩ thế nào đây nhỉ? Mấy lần chồng tôi đến đây ấy, anh ấy có bảo cho anh tiền không? Cô bắt đầu nói năng linh tinh rồi đấy. Thấy vẻ trột dạ của Long, đàn biết ngay mình đã đoán đúng nên tiếp tục nói. Xem ra tôi nói đúng rồi. Anh ấy cho anh bao nhiêu tiền? Anh ấy cho anh tiền để làm gì? Đã bảo là không có gì rồi cơ mà. Cô thích thì gọi chồng cô đến đây đối chất luôn đi. Việc gì phải làm mấy cái chuyện không đâu đấy Mất thời gian Tôi chỉ hỏi vậy Anh không muốn nói thì thôi Suy nghĩ của cô có vấn đề thật đấy Không hiểu sao cô và thằng nhóc kia quen nhau được Không liên quan đến anh Hỏi tôi rõ lắm Xong giờ bị hỏi lại thì khó chịu Nhưng mà tôi tò mò lắm Khoảng cách tuổi tác hai người như thế Mà cũng đến được với nhau à Với cả chồng con cô mới mất có vài năm Mà cô đã đi bước nữa nhanh thế Có phải do tên chồng trẻ kia của cô cơ cầm giỏi quá không Long mặt dày nhắc đến chồng con cô Cứ như thể anh ta không phải người giết chết họ Đàn đứng dậy muốn rời đi ngay Đúng là sai lầm khi nghĩ Có thể biết được gì đó từ anh ta Khoan đã Cô đến đây chỉ để nói thế thôi à Lúc nghe anh nói mấy lời mất dậy kia Thì đúng như vậy Tôi không còn gì để nói với anh nữa đâu Ở cái cô này Sao lúc nào cũng nóng nảy thế nhỉ Thế anh nói thật cho tôi biết đi Anh và chồng tôi có quan hệ gì với nhau? Chẳng có gì hết cả. Long cười hô hố như muốn bỡn cợt cô. Đàn không tỏ ra tức giận, chỉ im lặng rời đi. Hôm nay đến đây cũng không hoàn toàn vô ích. Ít ra cô biết được Long và Lâm đã quen biết nhau từ trước. Giờ hai người họ đang cùng nhau làm gì đó? Phải tìm ra đó là gì? Trước khi Lâm phát hiện ra cô không bị anh đầu độc nữa. Vài ngày sau, lúc này là giữa trưa, Trong con ngõ nhỏ chẳng có một bóng người, Long đang khệnh khạng đi ra quán nước. Hắn ta mới ăn xong, bụng đang tức anh ách khó chịu, nên muốn ra quán ngồi uống gì đó cho đỡ đầy bụng. Theo tính toán thì hắn không còn ở lại đây lâu nữa. Sau khi xong việc sẽ đi ngay, nên giờ tranh thủ ăn chơi được cái gì, thì ăn chơi cho nốt. Này, thằng kia! Ai đó đột nhiên gọi lại. Long quay người lại. Khi thấy có tầm 4-5 tên đang đứng dàn hàng chặn đường, Người nào người nấy trông bầm trợn xăm trổ thì lùi về sau mấy bước để phòng hỏi. Các người gọi tôi. Ừ, ở chỗ này chỉ có mày. Không gọi mày thì gọi ai? Gọi tôi làm gì? Tôi không quen mấy người. Không cần mày phải quen. Chỉ cần biết có người quen biết với mày nhờ bọn tao đến chào hỏi mày là được. Ai? Là người mà mày không động tới được. tên đứng đầu nói rồi cả đám sông tới quay quanh lòng. Lòng muốn thoát ra ngoài nhưng không đỏ nổi sức với mấy tên kia. Sau vài lần thử va chạm với chúng, đã đứng thở hồng hộc nói không ra hơi. Tên cầm đầu lũ kia, chậm chậm đi tới dơ tay định tát long, làm hắn ta co rúm người ngã ngửa ra sau. Hành động hèn nhát này của hắn làm cả đám cười ồ lên. Bọn tao còn chưa làm gì mà mày đã co rúm lại thế, mà cứ thích đi thách thức người mày không thể động vào thế. Tên này vừa nói vừa đá vào người long, rốt cuộc, Ai đã thuê bọn mày đến gây sự với tao? Hắn cũng có sĩ diện của hắn Dễ gì mà chịu để yên cho đám kia sỉ nhục mình Dạo này mày đang làm gì chẳng lẽ mày không biết? Người kia nhờ tao truyền lời cho mày Hồn hồn thì cút đi Đừng bao giờ quay lại thành phố này nữa Nếu không ấy thì mày sẽ biết thế nào là địa ngục đấy Chẳng lẽ bọn mày do nó phái tới Có phải là câm mồm đi Lòng lại bị đạp cho cái nữa Tao nghe nói mày từng đi tù Có phải mày cảm thấy cái danh anh chị từng vào tù ra tội ngoài như cóc nên muốn uy hiếp tống tiền ai cũng được đúng không? Tao nói cho mày biết bọn tao ở đây ấy, thằng nào trả ra vào cái chỗ ấy như đi chợ. Biết điều thì im lặng rời khỏi thành phố. Còn không ấy, thì bọn tao không thiếu cách để làm cho mày biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này đâu. Trong mấy tên côn đồ, tên nào cũng to lớn liều lĩnh. Hắn biết hắn không có cơ đấu lại bọn này nên im lặng không cãi nhau nữa. Đợi hắn thoát khỏi kiếp nạn này xem ai đứng sau chuyện này nhất định phải trả giá. Thế nào, mày đã hiểu những gì người đấy muốn chưa? Trả lời nhanh để bọn tao còn biết đường. Người sai bọn mày là ai? Tao phải biết đó là ai thì mới trả lời được. À, thằng chó này đến giờ vẫn còn cứng mồm. Được, để tao dạy cho mày một bài học cho bớt cái thói ngâm ngênh đấy đi. Nói rồi, hắn ra hiểu cho đàn em xông vào. Lòng muốn vùng vẫy thoát ra Nhưng đang bị hai tên đứng sau giữ chặt Mồm cũng bị bịt Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cả lũ Xông về phía mình Lòng lầm bẩm chửi thề Lúc hắn đã buông bỏ hết hy vọng Chấp nhận trận đòn sắp đến với mình Thì đột nhiên nghe được giọng của Đan Các người làm gì đấy Đan đứng cách một đoạn Nhìn chầm chằm mấy người đang đứng vây quanh long Mới đầu cô không rõ người bị quay là ai Chỉ thấy được đôi chân của người đó Nhưng khi tiến thêm vài bước nữa Thì nhận ra đó là Long Nên tiếp tục nói Sao các người lại vây quanh anh ta thế kia Đừng nói nhiều với bọn này Chúng nó đều là côn đồ cả đấy Mau báo công an đi Lòng thấy đàn xuất hiện Như bám được vào sợi rơm cứu mạng Hắn ta cắn mạnh vào tay tên bịt mổ mình Rồi hét ầm lên Nghe vậy đàn vội vàng lấy điện thoại ra Bấm số điện thoại khẩn cấp Mấy tên côn đồ thấy tình hình không ổn Bèn ra hiểu cho nhau chuồn êm Vừa rồi Long hét to, đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, nên kể cả Đan không gọi báo công an, chúng cũng không ở lại được. Sau khi đám người kia rời đi, Đan mới đến chỗ Long rồi hỏi hắn, Anh và mấy tên kia làm sao thế? Sao chúng lại đánh anh? hoàn hãy nói, tôi phải về nhà cái đã. Long chống tay đứng dậy, sau đó tập tĩnh đi về nhà. Lần này Đan theo hắn ta vào tận bên trong, nhưng cũng chỉ đứng yên một chỗ, nhìn hắn rửa và xử lý vết thương. Sao cô lại đến đây? Đừng bảo là đến gặp tôi đấy. Tôi có chuyện muốn nói nên mới đến chứ. Không thể hơi đâu mà mò đến chỗ này. Sao dạo này ai cũng có chuyện muốn nói thế nhở? Tôi là chỗ tâm sự của mấy người đấy à? Mấy tên vừa nãy là ai? Sao mà tôi biết được? Tự nhiên chúng nhảy bổ ra gây sự với tôi đấy chứ. Nhưng mà tôi có thể đoán được phần nào danh tính của những người đứng sau bọn chúng rồi. Ý anh là mấy tên đó được thuê đến để đánh anh à? Hỏi ngỡ ngẩn thế nhở? Chúng mà không được thuê thì tìm đến chỗ này của tôi làm gì? Anh ra tù vào tội rồi, nên ai mà biết anh có gây sự đắc tội với ai không? Nhìn thế này thôi, chứ tôi là kẻ biết điều đấy. Hồi còn trong tù chỉ có bị đánh, chứ chẳng bao giờ đi gây sự với ai. Mà chuyện này không quan trọng. Cái quan trọng là tôi đoán ra người hại tôi rồi. Ai? long định trả lời, nhưng sự nhớ ra gì đó nên im bặt. Một lúc sau hắn mới hỏi cô. Cô giàu lắm, đúng không? Đúng. Đàn thấy khó chịu nhưng vẫn trả lời Cô giàu hơn chồng cô không? Tiền của anh ấy đều là tôi cho Vậy thì cô có bằng lòng bỏ tiền ra Để mua sự thật không? Cái gì cơ? Tôi sẽ nói hết sự thật cho cô biết Nếu cô cho tôi một khoản tiền hợp lý Sao tôi phải bỏ tiền ra cho anh chứ? Đúng là nực cười Nếu vậy thì cả đời này Cô sẽ không bao giờ biết được sự thật Về chồng cô đâu Chuyện này thì liên quan gì đến chồng tôi? Chẳng phải cô cứ hỏi dò mãi Về mối quan hệ của tôi với chồng cô hay sao Lần này tôi cho cô một cái giá rồi đấy Nếu cô đồng ý Thì tôi sẽ nói cho cô biết tất cả Đàn suy nghĩ một lúc lâu Cuối cùng vẫn bị mong muốn Khám phá sự thật trong mình Đánh bại nên gật đầu đồng ý với Long Được, chỉ cần anh chịu nói Tôi sẽ bỏ tiền ra mua Vậy còn giá Tôi sẽ không để anh phải chịu thiệt Long gật đầu Tôi tin cô đấy Chuyện thành ra thế này Tên chồng trẻ kia của cô không thể trách tôi được Ai bảo nó dám sai đám người kia đến để dọa tôi chứ Mấy tên kia đều là người của Lâm Tôi đoán thế Ngoài nó ra thì tôi còn đắc tội với ai nữa đâu Dạo này chắc bị tôi ép ghê quá Nên muốn trừ khử tôi đây mà Mẹ cái loại cản tàu giáo máng Nó bất nhân trước nên không thể trách tôi bất nghĩa được Lòng tức tối đập mạnh tay xuống bàn Hành động này làm anh ta phải la oai oái Vì chạm phải vết thương Sau có lẽ vì xấu hổ với đan quá Nên phải nói làng sang chuyện khác Tôi nói trước Những điều tôi sắp nói sẽ không dễ tiếp nhận đâu Cô phải chuẩn bị tinh thần trước đi Không tí nữa lại ngất ra đấy Hoặc khóc lóc ầm mỹ Thì phiền tôi lắm đấy Không cần phải lo Có gì muốn nói thì nói luôn đi Tôi đồng ý với điều kiện của anh Không có nghĩa chúng ta trở thành bạn bè thân thiết đâu Mà ngồi đây khuyên nhủ tôi Kể cả những gì tôi sắp nói Có liên quan đến vụ tai nạn năm trước cũng không sao chứ? Liên quan thế nào? Đàn mất bình tĩnh hỏi lại, "Thấy chưa, mới nhắc đến thôi á cô đã thế này rồi, nên tôi mới bảo là cô phải chuẩn bị tinh thần trước đi. Đừng dài dòng nữa, mau nói vào vấn đề chính đi." Được rồi, cứ bình tĩnh xem nào. Long thở dài, "Mà tôi nói trước là tôi chỉ kể lại chuyện, trong quá trình cô có tức giận thế nào cũng không được mắng chửi hay động tay động chân với tôi đâu đấy nhá. Anh Đàn kiềm chế cơn tức Cắn răng gật đầu Được Tôi sẽ chỉ ngồi im không làm gì hết Giờ thì anh kể được chưa Chuyện dài lắm Nếu biết rõ sự tình của hiện tại Thì phải nhắc đến chuyện từ 5 năm trước Hồi đó Vụ tai nạn của chồng và con gái cô không phải vô tình Tất cả đều đã được lên kế hoạch từ lâu Anh nói cái gì cô Đàn kích động đứng bật dậy chưa chỉ nước mắt đã rơi lã trã Ý anh Là anh không phải người giết chồng con tôi Mà là người khác đúng không? Tôi không nói thế Cô bình tĩnh lại đi xem nào Cô cứ thế này thì sao tôi kể nốt được Đàn lau nước mắt ngồi xuống Thở lấy hơi vài lần Rồi mới ra hiệu cho lòng nói tiếp Hồi đó tôi là người đâm vào xe Của chồng và con gái cô thật đấy Nhưng là do tôi được người ta thuê Trước đó đã có người thuê tôi Gây ra tai nạn để giết chồng con cô Chuyện bắt đầu khoảng vài ngày Trước khi vụ tai nạn xảy ra Sau khi tốt nghiệp đại học, lòng không có việc làm ổn định. Hắn vừa lười vừa không có khả năng nên chỉ làm được mấy việc tay chân. Có điều làm cũng không nên hồn nên cách mấy buổi lại bị đuổi hoặc thấy nặng nhọc quá thì tự ý nghỉ. Hàng ngày hắn lông bông ngồi lê ở mấy quán nước từ sáng đến tối thỉnh thoảng lại mua một hai tờ vé số mong có cơ hội đổi đời. Hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp may trúng số. Ấy vậy mà vận may lại tìm đến hắn. Hắn trúng được một khoản lớn ở tuổi 23 nên tìm cô gái để yêu đương kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Cuộc sống sau hôn nhân của hắn khá hạnh phúc, tiền bạc rủng dình, vợ con để huề nhưng tiền tiêu mãi rồi cũng phải hết. Khi hết tiền thì tất cả những hạnh phúc, bình yên của gia đình hắn đều tan vỡ hết. Trước kia khi còn độc thân, hắn không có tiền cũng không sao, nhưng giờ phải lo cho vợ con, rồi hắn không thể quay trở lại kiếp lông bông được. Thế là hắn bắt đầu tụ tập với bọn đầu trộm đôi cướp Để đi làm mấy việc bẩn thỉu. Hắn vốn liều lĩnh Lại có chút bản lĩnh Nên chẳng mấy chốc đã tạo dựng được danh tiếng cho bản thân Có điều đây cũng là lúc Bi tịch cuộc đời hắn ập đến Con hắn đổ bệnh Và cần một khoản tiền lớn để chữa trị Vợ chồng hắn đã đổ hết tiền tiết kiệm Chạy vậy vay mượn khắp nơi cũng chẳng đủ Sức khỏe con của hắn lại càng ngày càng yếu đi Lúc đó hắn đã tuyệt vọng đến mức Nghĩ đến con đường đưa cả vợ cả con mình cùng chết với nhau Nhưng vào đúng lúc ấy lại có người tìm đến hắn Cùng lời đề nghị để hắn không thể từ chối được Gây ra một vụ tai nạn xe hơi Đổi lại con hắn có thể sống Người đó nói đã nghe danh tiếng của hắn từ lâu Lại còn có một chút liên quan đến nhau Nên mới nghĩ đến việc tìm hắn để hợp tác Tin rằng hắn nhất định sẽ làm tốt Trong lúc túng quẫn hắn sao có thể từ chối Người đã vẽ đường sống cho mình, hắn đồng ý ngay lập tức, đồng ý trước cả khi biết người mà hắn phải đâm có cả trẻ con. Chỉ đến sáng hôm sau, khi nói chuyện lần cuối với người thuê hắn mới biết, nhưng mọi thứ đã quá muộn để quay lại. Tiền hắn đã mang đi chữa bệnh cho con, giờ mà hủy kèo thì kiếm đâu ra để mà trả cho người ta. Hắn đành phải cắn răng, từ bỏ việc tiếp tục làm người để biến thành một thứ ác quỷ bẩn thỉu. Thứ quỷ quái sẵn sàng làm mọi thứ Để vợ con mình được sống Câu chuyện của Long kết thúc Trong tiếng thở dài Ngẫm lại những ký ức xưa cũ Khiến hắn cảm thấy vừa hổ thẹn Vừa say dứt Hắn biết hắn đã gây ra tội không thể tha thứ Nhưng thật sự chưa thể dừng lại được Nếu hắn dừng lại vào lúc này thì Vậy là anh được thuê Để đâm chồng con tôi Chứ không phải một vụ tai nạn thông thường Hay nói cách khác Nó là một vụ giết người, đúng không? Đàn lào nước mắt khàn giọng hỏi. Đúng, hắn đã đưa ra cái giá tôi không thể tử chối. Trong câu chuyện ban nãy, anh bảo người thuê anh đã nói giữa hai người có chút liên quan. Nên hắn mới tìm đến anh. Sự liên quan này là việc hai người học cùng một trường đại học, đúng không? Long gật đầu là trường đại học hát, đúng. Vậy người đó, người đó... Là Lâm đúng không? Phải Người thuê tôi giết chồng cũ và con gái cô Chính là người chồng hiện tại của cô Dù đã đoán được câu trả lời rồi Nhưng khi nghe lòng nói thẳng ra Lan vẫn thấy như cả bầu trời xung quanh đều đang sụp đổ Còn cô thì chỉ biết bất lực Ngồi im một chỗ Đợi cái chết đến với mình Ngoại tình với bạn cô Rồi cùng cô ta đầu độc cô Hỏng chiếm đoạt tài sản Tất cả những thứ tồi tệ này vẫn chưa đủ với Lâm. Giờ anh ta còn trở thành kẻ bắt đầu tất cả bi kịch trong cuộc đời cô, trở thành kẻ giết chồng và con gái cô ư. Ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, Đàn cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện Lâm là kẻ phản diện xấu xa trong cuộc đời mình. Thì ra kế hoạch của anh đã bắt đầu từ 5 năm trước với vụ tai nạn làm cô mất tất cả, chứ không phải khi anh đưa cho cô thứ đường được tẩm thuốc độc kia. Năm năm qua, cô sống trong dối lửa mà cứ ngỡ bản thân là người may mắn, ăn táo độc mà tưởng là mật ngọt, ở bên người đã giết chồng con mình mà nghĩ anh là sự cứu rỗi cuối cùng ở cuộc đời này. Cô đã sống một cuộc đời như thế nào vậy? Mắt cô bị mù thật rồi ư? Sao có thể để mọi chuyện trôi qua trong năm năm mà không hề hay biết gì? Sao có thể ở bên cạnh kẻ đầu dọa của tất cả mọi chuyện mà vẫn yêu thương và trân trọng anh ta? Sao có thể tận hưởng hạnh phúc Sau khi chồng và con gái cô đã phải ra đi tức tuổi như vậy Anh ta hay cô mới là kẻ có tội thật sự ở đây Lúc này biết bao ký ức hạnh phúc về người chồng đã mất Và con gái cứ thế ủa về trong tâm trí đan Còn khoảng thời gian khi cô ở bên Lâm Bắt đầu trở nên trắng xóa Cô không muốn nhớ về chúng nữa Cô phải quên đi tất cả thì mới thở được Các bạn vừa lắng nghe tập 4 Bộ chuyện mới của tác giả Hạ Vũ